tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3, chương 35 Mariam Kể từ sau đêm hôm ấy, Laila và Mariam cùng nhau chia sẻ việc nhà Họ ngồi trong bếp cùng nhào bột, thái hành, bóc tỏi Và đưa những mẩu dưa chuột nhỏ cho Asia Vốn thường ở gần đấy, gõ thì ẩm ý và chơi với đống cà rốt Khi ra ngoài sân, Asia nằm trong một cái nôi làm bằng cây liễu gai Được cuốn bằng nhiều lớp vải Và Laila quàng một cái khăn mùa đông quanh cổ con bé Mariam và Laila cùng chung chừng nó khi họ giặt đồ Khuỷu tay hai người chạm vào nhau khi họ giặt quần áo và tã lót Dần dần Mariam tập quen với tình bạn còn e rẻ nhưng rất thú vị này Cô trở nên hào hứng với những chén trà mà cô cùng Laila chia sẻ trong sân Giờ đây dường như đã trở thành một thứ nghi lễ vào mỗi buổi tối Buổi sáng, Mariam thấy mình mong ngóng tiếng dép của Laila khi cô xuống ăn sáng và tiếng cười lanh lành của Asia. Mong nhìn thấy tám cái răng bé xíu mới mọc cùng làn da thơm mùi sữa của con bé. Nếu Laila và Asia ngủ dậy muộn, Mariam cảm thấy lo lắng, chờ đợi. Cô rửa những cái đĩa, lẽ ra không cần rửa, và sắp xếp lại đệm trong phòng khách. Cô đứng lau các bậu cửa sổ vẫn còn sạch sẽ. Cô cứ làm cho mình bận rộn, cho đến khi Laila vào trong bếp với Asia đang chiếm chệ bên hông. Khi Asia mới nhìn thấy Mariam vào buổi sáng, mắt con bé mở to và bắt đầu quấy khóc trong vòng tay mẹ. Con bé nhòi người về phía Mariam, đòi được bế. Hai bàn tay bé xíu, mở ra, nắm vào gấp gáp. Trên khuôn mặt con bé là cái nhìn vừa yêu thương vừa lo lắng. Nhìn con làm gì kìa? Layla vừa nói vừa để con bé bỏ về phía Mariam. Nhìn con kìa, ngoan nào, khà Mariam không đi đâu hết Bác con vẫn ở đó, con thấy không? Ra với bác đi nào Ngay khi Asia ở trong vòng tay của Mariam Ngón tay cái của nó đặt vào miệng cô Và nó rụi đầu vào cổ cô Mariam nhấc bỏng con bé lên Trên môi cô nở một nụ cười Nửa như ngượng nghịu, nửa như biết ơn Trước đây, Mariam chưa từng được yêu quý như thế này Tình yêu chưa bao giờ đến với cô một cách chân thật và cởi mở đến vậy Asia khiến Maria muốn khóc. Tại sao con lại trao trái tim bé nhỏ của con cho một người đàn bà vừa già vừa xấu như ta? Maria thì thầm vào mái tóc của Asia. Hứ, con không thấy sao? Ta chẳng là gì cả, một con bé quê mùa. Ta có thể cho con cái gì đây? Nhưng Asia chỉ lẩm bẩm một cách mãn nguyện và rụi đầu sâu hơn vào lòng Maria. Và khi con bé làm như vậy, cô thực sự xúc động. Nước mắt cô trào dâng, trái tim cô đập mạnh. Sau chừng ấy năm sống trong đau khổ, cô thấy thật kỳ diệu khi tìm thấy ở sinh linh bé bỏng này một mối liên kết thực thụ trong cuộc đời đẩy dễ những mối quan hệ sai lầm và thất bại của cô. Đầu năm sau, vào tháng 1 năm 1994, Dostum đã chuyển sang phe khác. Hắn bắt tay với Gulbuddin Hekmatia và chiếm một vị trí gần Balahisa. Một bức tường thành cổ bao quanh thành phố từ dãy núi sidawa bọn họ phối hợp cùng nhau bắn phá vào lực lượng Matsu và Rabandi ở trụ sở Bộ Quốc phòng và Dinh Tổng thống. Từ hai bên sông Kabul, cả hai phe nã pháo vào nhau, các khu phố giải rác xác người, thủy tinh và những mảnh kim loại nhăn nhúm, cướp bóc, chém giết và ngày càng nhiều vũ hiếp dâm được dùng để thị uy dân thường và ban thưởng cho các chiến binh. Mariam nghe nói nhiều phụ nữ đã tự sát vì sợ bị cưỡng hiếp Còn nhiều đàn ông vì danh dự mà sẵn sàng giết cả vợ và con gái mình nếu họ bị binh lính làm nhục Asia la hét khi nghe thấy tiếng súng Để làm con bé đỡ sợ Mariam giải hạt gạo ra nền nhà theo hình ngôi nhà, con gà trống hoặc hình ngôi sao và để Asia dắt theo Cô còn vẽ hình con voi cho Asia theo cách mà Zalin đã dạy chỉ bằng một nét bút Rashid nói, mỗi ngày có rất nhiều dân thường bị giết chết Bệnh viện và nhà thuốc cũng bắt đầu trở thành mục tiêu Các phương tiện chuyên trở thực phẩm cứu trợ vào thành phố cũng bị chặn lại hoặc bị tấn công Mariam băn khoăn không biết liệu cuộc chiến như thế này có xảy ra ở Herat không Và nếu có thì giáo sĩ Fajuler sẽ đối phó thế nào Nếu ông cụ còn sống và cả Bibi jo nữa Cùng những người con trai, con dâu và cháu chất của bà Và tất nhiên cả Zaline nữa Mariam tự hỏi Không biết ông có trốn đi không Có sống chui rúc như xưa cô đã từng sống không Hay là ông mang cả vợ con Cùng rời khỏi đất nước rồi Cô hy vọng Zalin đang ở một nơi an toàn Hy vọng ông tìm ra cách tránh xa Những thứ giết chóc này Trong suốt một tuần Cuộc giao chiến buộc cả Rashid cũng phải ở nhà Ông ta khóa cửa Ra sân cả những cái bẫy Khóa cả cửa trước Và dùng đi văng chặn lại Ông ta đi lại trong nhà Hút thuốc Nhìn ra ngoài cửa sổ, lau súng và lên đạn hết lần này đến lần khác. Hai lần, ông ta nổ súng ra đường, cho rằng có kẻ nào đó đang cố trèo lên tường. Chúng đang bắt thanh niên nhập ngũ. Ông ta nói, bọn chiến binh Hồi giáo ấy, chĩa súng công khai giữa ban ngày. Chúng bắt bọn con trai ngay trên đường phố. Và khi quân lính ở phe bên kia bắt được những cậu thanh niên này, chúng bắt đầu tra tấn họ. Tôi nghe nói, chúng dí điện vào họ. Và tôi còn nghe rằng, chúng dùng kìm để kẹp cái ấy của họ. Chúng bắt những thanh niên này dẫn họ về nhà Rồi chúng xông vào nhà Giết chết bố của họ Cưỡng nghiếp chị em gái và mẹ của họ Ông ta khua khua khẩu súng ở trên đầu Để xem tôi sẽ làm gì Nếu bọn chúng đột nhập vào nhà tôi Tôi sẽ kẹp chặt cái của bọn chúng Tôi sẽ bắn vỡ sọ chúng Các cô có biết Các cô may mắn như thế nào Khi có một người đàn ông không hề sợ cả quỷ sa tăng như tôi không Ông ta nhìn xuống sàn nhà Thấy Asia đang ở dưới chân Tránh ra Ông ta quát con bé, tay khua khẩu súng, đừng có theo tao, đừng có nhòi người ra đây, tao không bế mày đâu, tránh ra, tránh ra ngay trước khi tao dẫm bẹp mày. Asia trùn lại, con bé bò về phía Mariam, khuôn mặt tím tái vì sợ. Ngồi trong lòng Mariam, con bé mút ngón tay cái và im lặng ủ rũ nhìn Rashid. Thỉnh thoảng, con bé lại nhìn lên và Mariam nghĩ đó là cái nhìn muốn được vỗ vẻ an ủi. Nhưng khi con bé nhìn bố nó, thì Mariam tin chắc con bé sẽ chẳng nhận được sự vỗ vẻ án ủi nào cả. Mariam cảm thấy dễ chịu hơn khi chiến sự lại lắng xuống, chủ yếu là bởi họ không còn bị giam chân cùng với Rashid và thái độ cáu gắt suốt ngày của ông ta. Cô sợ phát run lên mỗi khi ông ta khua khẩu súng đã lên đạn bên cạnh Asia. Một ngày mùa đông năm đó, Laila ngỏ ý muốn giúp Mariam tết tóc. Mariam ngồi yên, nhìn vào trong gương, Quan sát những ngón tay thon thả của Lai La tết những bím tóc. Khuôn mặt của Lai La nhăn lại trong lúc tập trung. Asia đang cuộn tròn người lại ngủ trên sàn nhà. Tay nó ôm chặt con búp bê tự tay Mariam khâu cho. Mariam nhồi con búp bê bằng hạt đậu. May cho nó một cái váy bằng vải nhuộm trà. Và làm một cái vòng cổ bằng những cuộn chỉ nhỏ rỗng. Rồi Asia đánh giắm trong khi ngủ. Lai La bật cười. Mariam cũng cười theo. Họ nhìn vào nhau trong gương và cười chảy nước mắt Cái khoảnh khắc đó thật tự nhiên không một chút gượng ép Đến mức Mariam bỗng nhiên bắt đầu kể cho Lai nghe về Gia về Nana và Jin của bà Lai đứng với bàn tay bất động đặt trên vai Mariam Đôi mắt cô cứ nhìn mãi vào khuôn mặt của Mariam trong gương Từng lời Mariam kể như dòng máu tuôn ra từ động mạch mariam kể về bibijo giáo sĩ fajuler về chuyến đi đầy tủi nhục đến nhà jalin và việc nana tự vẫn cô kể về những người vợ của jalin về cái lễ cưới vội vã cùng với Rasid, chuyến đi tới gabun những lần cô mang thai và cái vòng tuần hoàn vô hạn của những hy vọng rồi lại thất vọng mà Rasid đã dành cho cô sau đó laila ngồi xuống chân ghế của mariam cô lơ đã gỡ một sợi vải dính trên tóc asia Sự im lặng bao trùm lấy hai người Em cũng có nhiều chuyện để kể cho chị nghe Lai Lan nói Đêm đó, Mariam không ngủ Cô ngồi trên giường Ngắm những bông tuyết đang lặng lẽ rơi Mùa này nối tiếp mùa khác Các tổng thống ở Kabul liên tiếp bị hạ bệ Và bị sát hại Các đế chế quyền lực liên tiếp bị đánh bại Những cuộc chiến cũ kết thúc Và những cuộc chiến mới lại nổ ra Nhưng Mariam hầu như không để ý Hay quan tâm đến điều này Ở một miền xa thẳm trong ký ức, cô đang hồi tưởng về những năm tháng trong quá khứ. Đó là một cánh đồng cằn cỗi, chỉ có đau khổ, than khóc và những ảo tưởng nối tiếp nhau. Đó là một cuộc sống không có tương lai. Quá khứ chỉ mang một thông điệp duy nhất. Tình yêu là một sai lầm nguy hại. Và đồng phạm của nó, hy vọng là một ảo ảnh lừa dối. Và... Mỗi khi hai cây hoa độc sinh đôi đó bắt đầu đâm trổi trên mảnh đất khô cằn của cánh đồng kia, Mariam lại lập tức nhổ chúng đi, cô nhổ bỏ chúng trước khi chúng kịp bén rẽ. Nhưng, không hiểu sao, trong những tháng qua, Lai La và Asia, hóa ra con bé lại là một Harami giống cô, đã trở thành những cánh tay nối dài của cô. Và giờ đây, nếu thiếu họ... Cuộc sống mà Mariam đã chịu đựng trong từng ấy năm bỗng như không thể chịu đựng được nữa. Bọn em sẽ trốn khỏi đây vào mùa xuân. Asia và em, hãy đi cùng bọn em, chị Mariam. Cuộc sống vốn không mấy dễ chịu đối với Mariam. Nhưng cô nghĩ, có lẽ những năm tháng tươi sáng hơn vẫn đang chờ đợi cô. Một cuộc sống mới, cuộc sống mà mẹ Nana đã từng nói, một Harami như cô sẽ không bao giờ có được. Hai bông hoa mới đã bất ngờ hé nở trong cuộc đời cô Và khi Mariam ngắm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ Cô tưởng tượng ra cảnh giáo sĩ Faisuler tay Vân Vê chuỗi hạt Isabel Cúi xuống và thì thầm với cô bằng giọng nhẹ nhàng và xúc động Chính thượng đế đã sắp đặt họ cho con, Mariam ạ Và chính người sắp đặt con phải ở bên cạnh họ Đó là sự sắp đặt của người, con gái ạ